Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietlink Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Linh. Phần thứ 23 Hồi thứ 46 Trời còn dung kẻ giữ Chừng hơn khác sau, thành nhân một tay sách gã xuyên bích đảo vương Một tay sách bọc hành lý của gã nhẹ nhàng đáp xuống đất Hai hàm răng gã trọc va vào nhau lốp cốp Thì ra tốc độ phi hành của chàng kiếm khách quá nhanh, cộng với khí lạnh của non cao xâm nhập vào thân thể không có một mảnh vải che thân. Và lại gã bị điểm huyệt từ trước nên không thể vận nội lực để có sức đề kháng cái hàn khí ghê người. Thấy gã rất căm căm, thành nhân bèn đặt gã nằm chèo queo bên đống than hồng nóng rực. nguyễn Lộc được lệnh mở bọc hành lý ra. Trước tiên, chàng ta bày trên thảm cỏ mấy bộ y trang toàn bằng gấm lụa đắt tiền. Một vị tôn giả thốt lên. Chờ, xuyên Bích Đảo Vương ăn vận có thua gì bậc vua chúa Họ Nguyễn rút ra một thanh đoàn kiếm, thành nhân mới nhìn thoáng qua đã buồn miệng gào lên: "Ô, oh, hay lắm, đúng là Ngô Vương bảo kiếm rồi!" Tràng đòn lấy thanh đoàn kiếm soi vào ánh lửa cho mọi người cùng xem. Các vị tôn giả chẳng đọc được chữ nôm nên nhờ chàng giải thích. Thành nhân nói: "Tại hạ đã bỏ công sưu tầm những thanh đoàn kiếm này, đây là thanh Ngô Vương bảo quốc để bát kiếm, một trong thập bảo đoàn kiếm của Ngô Quyền Đại Vương thuở trước ở Đại Việt." Quay qua gã đầu trọc, chàng hỏi. Xuân Bích Đạo Vương, người đánh cắp thanh đoàn kiếm này ở đâu vậy? Được sự ấm bên đống lửa hồng, gã đạo trích cảm thấy ấm áp làm sao. Gã lấy lại tinh thần của một tên lém lỉnh đáp: Bầu công tử, cái hàn này nhặt được trong một ngôi đền cũ ở vực hàng châu đấy. Tiểu nhân có nghe nói vua trần bên Đại Việt vài năm trước đây có ba thanh đoàn kiếm như thế này và đang có ý thu thập thêm cho đũa bộ. Tiểu nhân định mang về Đại Việt dâng lên cho hoàng thượng, nhưng bây giờ công tử đang cần, vậy tiểu nhân xin biếu tặng để chuộc lại lỗi lầm, xin công tử nhận cho thành nhân cười nhạt nói người đã có lòng với triều đình đại việt bất tất phải tặng cho ta làm gì và lại ta cũng muốn sưu tầm với mục đích mang về dâng cho thánh thượng như ngươi vậy thôi còn nói về thanh đoàn kiếm này thì cũng quý thật đó song chưa đủ để chuộc lại những tội lỗi tài đình của ngươi được đừng có hỏng xuân bích đạo vương tiêu nguyệt im bặt hoàng nguyễn lại tiếp tục lôi ra những đáy gấm ngoài mấy đáy đựng đồ nghề của một tên đạo trích cùng vàng bạc châu báu khá nhiều còn một chiếc đáy gấm rất đặc biệt Họ Nguyễn cẩn thận tháo dây rút, móc ra một viên ngọc thật to được mài dũa công phu. Viên ngọc sáng lòa rực rỡ, làm cho mọi người chú mục nhìn không chán mắt. Thành nhân đã lấy viên ngọc trao qua cho vị thủ lĩnh tôn giả, nghiêm giọng thốt: "Tiên sinh xem, có đúng là ngọc tỷ của nhà Tống chăng?" Vị thủ lĩnh tôn giả xoay ngửa đôi bàn tay, đón lấy một cách kính cẩn. Giọng nói của ông ta đầy vẻ xúc động: "Ồ, đúng là ngọc tỷ truyền quốc từ thời Tống sơ đây mà." Các bài vị tôn giả kia cũng trầm trồ ngắm nghía một hồi. Thành nhân trầm ngâm nói: "Chư vị có trách nhiệm mang về dâng lên cho giáo chủ của quy giáo để người định liệu. Việc này vô cùng quan trọng đối với vận mệnh của tổng băng xin chư vị lưu ý cẩn trọng." Vị thủ lĩnh hàng tôn giả trân trọng đặt trà ngọc tỷ vào chiếc đai, gút lại cẩn thận rồi bỏ vào người. Sau xôi, ông ta ra hiệu cho bảy vị tôn giả kia, vòng tay thi lễ kính cẩn nói với thành nhân. Bẩm ngô đại hiệp, ta ông cái rồi lại gặp được cái mày, không ngờ đêm nay được diện kiến ngô đại hiệp, bọn tại hạ lại vinh dự hưởng một đặc ân hiếm có như thế này bọn tài hạ không biết nói gì hơn để bày tỏ tấm lòng thành đối với ngô đại hiệp vậy tài hạ xin thay mặt giới cao thủ võ lâm và dân tộc khánh trân trọng nghiêng mình cảm tạ hào khí của ngô đại hiệp bọn tài hạ xin thề nguyện sẽ sát cánh cùng giới cao thủ võ lâm đại việt quyết đánh bại tứ hải đại mông băng đem an bình về cho thiên hạ nói rồi cả tám vị tôn giả thiên thể giáo đều đồng loạt sắp mình xuống bái tạ ngô thành nhân xem chàng như một vị thánh sống chờ kiếm khách trẻ tuổi của chúng ta cũng vội vàng đáp lấy lại Thành Nhân hại giọng nói Theo thiền ý của ngu bố Chư vị đã được thiên cơ phó thác Giữa ngọc tỉ bên mình Là một việc vô cùng hệ trọng Chư vị nên gấp rút rời khỏi nơi đây Càng sớm càng tốt Để tránh những tình huống bất ngờ đột biến có thể xảy ra Và chúng ta cũng khó lường hết được hậu quả của nó Những việc còn lại ở đây Xét ra thiết tưởng đối với chư vị Không còn có gì là quan trọng nữa cả Mong chư vị hiểu cho Tám vị tôn giả tán thành ngay ý kiến của chàng Họ lưu luyến từ giã Thành Nhân và Nguyễn Lộc rồi đó tất cả cất mình phi thân chìm vào màn sương đêm mất rằng lúc thành nhân quay lại liền bắt gặp ánh mắt tức rẻ của Xuân bích đảo vương chàng gần giọng dòng... cái tội đánh cắp ngọc tỷ của ngươi đáng ra phải bị lăng trì mới đúng còn tiếc nỗi gì bị mắng gã vội cụp mắt lại ngay trong lúc đó nguyễn Lộc cầm trên tay chiếc đáy gấm cuối cùng vừa nhắc thấy Xuân bích đảo vương biến hẳn sắc diện gã kinh hoàng thốt lên như kẻ sắp chết đuối tới nơi Ê, xin, xin này nhân đừng mà đừng mà cái đĩa đó là bùa hộ mệnh của tiệm nhân Họ Nguyễn Cao Mày, chàng ta còn đang lớn lửa thì thành nhân đã dục. Nguyễn Huỳnh cứ việc mở ra xem. Nguyễn Lộc mau mắn vâng lời, vừa tháo dây nhợ thắt miệng đãi ra, liền nghe gã trọc thét lên như lợn bị trọc tiết. Ôi trời đất ơi, chết con rồi. Nguyễn Lộc giật mình ngó lại xem gã trọc thế nào. Cùng lúc thành nhân lôi ra từ trong đáy gấm ra một tấm lệnh phổ và một cuốn sách bọc bằng da dê. Mới nhìn thoáng qua tấm lệnh phổ, thành nhân đã lộ hàn sự xúc động mạnh Chàng im lặng, cắn môi muốn tói máu Lật bên trong cuốn sách bìa bọc ra dây ấy Đọc lướt qua từng trang một Đọc đến đâu, đôi tay chàng run lên đến đó Chàng nắm chặt tấm lệnh phổ Và cuốn cầm năng, nghiến răng trèo trèo Đôi mắt người lên ánh lửa hận thù Đến như Nguyễn Lộc nhìn thấy vị thiếu chủ của mình Nộ khí sung thiên, còn phải khiếp đảm thay Hốt chi tên đạo chích kia Không mất mật lạc hồn sao được Ngô thành nhân Gầm lên như chúa tể Xuân Lâm Họ Nguyễn cũng như gã trọc mặt cắt không còn một chút máu. Qua dây khắc cực kỳ phấn nộ, thành nhân bỏ hai vật lạ vào trong áo rồi đứng xoạc chân, đôi tay giang rộng, gương mặt đánh lại, sát khí đằng đằng. Tràng hất hàm bảo họ Nguyễn, "Nguyễn huynh mở toa cho y." Họ Nguyễn thi hành ngay mệnh lệnh, giải tỏa tất cả các huyệt đạo cho y. Tuy hết sức hoang mang, song họ Nguyễn cũng không dám trái lời. Đưa quần áo lại cho y ăn vần đàng hoàng. Tên vũ ăn trộm đã được giải các huyệt đạo trên mình. Họ Nguyễn ngỡ rằng gã sẽ vui mừng và đánh bài tàu mã. Nhưng không, gã run lên như cầy sấy, Là cả lập cộng cả buổi mà vẫn chưa vận xong chiếc quần lưng gút. Sau một lúc thật lâu, gã mới mặc xong quần áo trình tề. Hãy đưa thanh trường kiếm của Nguyễn Huynh cho im ẩn. Nguyễn Lộc giật thoát mình một cái rồi cũng miễn cưỡng tuân hành. Ngô thành Nhân xài những bước rộng lại qua trước mặt gã đầu trọc. Bất ngờ chàng dừng lại rút soạt thanh trường kiếm trên lưng hét to như sấm. vương!" Hãy cầm lấy kiếm và cùng ta giao đấu, nếu Mỹ cầm cự được 3 chiêu thì ta sẽ để cho Mỹ ra đi một cách tự do thoải mái. Còn ngược lại, thân xác của Mỹ sẽ bị băm vằm dưới lưới kiếm này. Nào, cầm kiếm lên. Cũng nên biết rằng Xuyên Bích Đảo Vương không phải là không có nội lực đáng kể, ngược lại gã vốn có trình độ võ công khá cao cường. Nhưng gã biết cự với sát thất kiếm khách thì có khác nào đem trứng trời đá. Về môn khinh công, tuy gã giỏi như thế mà còn bị chàng chặn đầu một cách dễ dàng thay. Về thủ pháp điểm huyệt của chàng, đến giờ này gã vẫn còn khiếp sợ vậy thì bây giờ nếu liều mình đấu kiếm còn đức gã nộp thủ cấp cho lệ còn chạy đi đằng trời đừng hòng thoát khỏi đôi chân thần hành của chàng ta tiếng hết của thành nhân làm cho gã tiêu tan sinh lực hai đầu gối vác vào nhau cồm cột gã khụi xuống khóc ròng tôi <cười> con con chẳng phải đối thủ của công tử đâu xin công tử đừng có bắt con đấu kiếm con, con sợ lắm công tử à thành nhân lạnh lùng hỏi ngươi khiếp sợ ta mà không dám đấu kiếm sao thế thì tại sao dám cả gan tiếm làm quyền hành làm tu trưởng bộ lạc thổ lại sách nhốt các vùng sắc tộc láng giềng để thực hiện tham vọng điên cuồng của ngươi có lẽ trong thời gian lồng hành ở vùng nội phủ bộ lạc thổ thần thông ngươi đã phá hủy đền thờ mà triều đình đã lập nên để ghi công đức nghĩa song thân của ta có phải không dạ, dạ bổn công tử làm tu trưởng bộ lạc thổ thì có nhưng những phá hại lăng miếu của nhị vị tiên sinh thì tiền nhân không dám nghe vậy thành nhân cũng nguôi bất cân dần một phần chàng lại hỏi cớ sao người không ở lại nội phổ để ăn sung mặc sướng mà lại buôn tẩu giang hồ trở về nghề cũ của người người trao lại quyền hành cho kẻ nào hắn tiếp tục tắc oai tắc quái ở bộ lạc thổ bổm công tử th thật tình mà nói 3 năm làm lãnh chúa cai quản mấy vùng tiền nhân thấy tù túng quá không bằng ngang dọc giang hồ giải đây mai đó cái máu đạo trích của tiền nhân tối dậy nên cả năm trời này tiền nhân không quay về bộ lạc thổ nữa tiền nhân đã đã nhường giang sơn ấy lại cho phó lãnh chúa Tr trần kiện rồi ạ trần kiện nào có phải tên kiêu tướng của tướng quân trần quang khải xuân bích Đả vương không đủ cát đảm khai thật là trần kiện giả mà gật đầu lĩ lợ nói bừa Dạ bẩm đúng vậy đúng vậy ạ trần kiện tướng quân đã được triều đình cắt cử ở lại để giúp dân chúng xây dựng bộ lăng <cười> trần kiện dám phản bội lại tôn chỉ của triều đình ta sẽ trở về đích thân hỏi tội hắn sau. chẳng hiểu trong đầu gã đạo trích đang nghĩ thế nào mà bỗng dưng mặt mày gã trở nên tươi tỉnh lạ nguyễn lộc thấy gã không còn khung núng sệt ngô thiếu chủ nữa chàng còn đang ngơ ngác ngạc nhiên chợt thấy tên vũ ăn trộm bình thản gom các thứ đồ nghề của gã xếp lại đàng hoàng sắp vào bọc hành lý giọng nói của gã trở nên điềm tĩnh lạ thường bây giờ thì tài hạ vui lòng nhường lệnh phụ và cuốn cầm năng hành khiển niên trí cho công tử đó Mai mốt có trở về ngô công tử cứ nắm hai bảo vật này mà làm tu trưởng bộ lạc thổ thần thông thầy nhân quay tròn thanh kiếm báo mấy vòng rồi gằn giọng thốt <cười> ta đâu có cần đến danh phận quyền chức mà ngươi lẹ lót niệm cho ta đi ngay lúc này Ta cần nhất là muốn lấy cái đầu trọc của ngươi kìa. Quan, cái đầu của Xuân Bích đạo Vương này đang giá lắm. Chưa có thể rời ra một cách dễ dàng đâu. Tại sao? Bởi vì Tài Hạ biết rõ công tử là người con có hiểu. Theo thiện ý, công tử đang cần tin tức về lệnh đường. Mà tin tức chính xác ấy, thì không ai hiểu rõ bằng Xuân Bích đạo Vương này. <cười> Thanh nhất khựng lại... Ồ, oh, thế ra... <cười> tài Hạ biết chỗ ở hiện nay của Ngô Thành Nguyên Đại Hiệp. Tại hạ đã từng gặp lệnh đường mấy bẩn đất kìa. Thành nhân chém muối kiếm vào ngực gã. người gã. Ngươi nói mau, phụ thân ta còn sống chứ? Hiện giờ người đang ở nơi đâu? Xuân Bích Đạo Vương đưa tay gạt nhảy mũi kiếm, nhăn mặt méo mồm. Ấy, ấy, ấy, công tử chưa có đâm mạnh đó. Lấy kiếm này sắc lắm, kẻ trượng phụ đâu có thèm chơi cái màn đe dọn này. Hãy cất nó đi rồi tại hạ nói cho mọi nghe Thành nhân suy nghĩ một thoáng rồi tra kiếm vào bao, Trang dịu giọng. ta làm đúng theo lời khuyên của ngươi rồi. Vậy ngươi nói đi. Xuân Bích đào Vương gật gù. Hổ, có như thế mới phải chứ. Được được. Nhưng trước khi nói, tài hạ xin đưa ra hai điều kiện. Nếu công tử chấp nhận, thì tài hạ không những chỉ cho biết hiện giờ lệnh đường công tử đang ở đâu, mà còn tình nguyện làm người hướng dẫn được đi nước bước, đặng công tử đột nhập vào tận sao huyệt của lão chúa kia, Hầu giải cứu lệnh được. Thành Nhân vòng tay ngang ngực gật đầu nói. Ngươi cứ nói thử nghe coi. Sắp các đồ nghề vào bọc xong, gã đạo trích thông thả, rành rành giang giang, làm cho hai chàng kiếm khách phải suất ruột. Rồi mới đằng hắn nói Điều kiện thứ nhất Công tử không được hại đến bản thân Xuân Bích Đại Vương Sao công tử nghĩ thế nào Thành nhân gật đầu nhếch môi Điều này thì dễ thôi Ta hứa sẽ không đụng đến ngươi một sợi lông con Chứ đừng nói chi đến việc hãm hại sinh mạng Còn điều kiện thứ hai À còn điều kiện thứ hai Là yêu cầu công tử hãy kết bạn tham gia với xuyên Bích Đại Vương Thành nhân buồn cười nhưng không chịu nổi <cười> Ta mà lại đi kết nghĩa với cái tên đạo trích Người muốn trêu chọc ta đấy có phải không Người không nghe người ta thường nói rằng Đi với bụt mặc áo cả sao Đi với ma mặc áo giấy đó sao Người là tên ăn trộm tự danh Muốn đánh bè kết lũ với ta Họng như ta bảo bọc cho đằng yên tâm ăn trộm Khỏi bị đau búa chứ gì Không được không được Thế ra công tử không muốn tài hạ Dẫn đường đi đến hang hồn miệng sói kia sao Ta chỉ cần biết địa điểm mấy thôi Thôi được Nếu tài hạ nói ra nơi ở của lệnh được Công tử có giữ trọn điều giao ước thứ nhất không nhất ngôn kỹ xuất từ mã nan Truy bình sinh ta chưa từng bao giờ nói hai lời cả hay lắm vậy thì tài hạ nói đây hiện nay cựu đệ nhất trưởng môn nhân phái mã yên sơn đang bị giam hãm trong tòa lâu đại hồng sa thiên vân Các nằm tọa lạc giữa vùng hoang mạc giáp danh xứ miêu cưng dưới sự cai quản của vị công nương hồng sa la sắt công tử có độ bản lĩnh cũng phải vượt qua hàng trăm cảm bế chưa kể phải chạm trán với hàng nghìn thủ hạ của tứ hải đại môn băng mà tên nào cũng có trình độ võ công thuộc vào hạng thường thừa tại hạ cầu mong cho công tử sớm gặp lại lệnh được nếu chẳng may có mệnh hệ nào thì cũng được tiếng thơm là người con chi hiểu <cười> thôi xin kính chúc công tử thường lộ bình an Xin bích đạo vương này xin giá biệt dứt lời gã cung tay chào thành nhân rồi gật nhẹ đầu với nguyễn lộc gã vác bảo hành lấy lên vai ung dung đi thẳng còn lại hai thầy trò ngô thành nhân bên đống lửa sắp tàn trên sườn non đứng gà rừng gái rộ nguyễn lộc thấy vị thiếu chủ của mình cứ lẩm bẩm mấy tiếng hồng sa thiên vân các rồi trầm ngâm suy nghĩ Chàng ta bèn lên tiếng nhắc nhở Thiếu chủ, thiếu chủ hãy mở thư của Bạch Diện Đại Nhân xem người dạy bảo điều trị cần thiết. Ồ, Hiền Huynh không nhắc, suy nữa tiểu địa quên rồi. Thành nhân móc trong áo lấy phong thư được niêm kín, cẩn thận mở ra xem. Chàng nghiêm trang đọc thầm bức thư của Nghĩa phụ. trong thư Bạch Diện Thư Sinh. Sau những lời màu đầu ân cần thăm hỏi về sức khỏe của chàng, kế đến lại nhắc biến cố ở Giang Nam trong cuộc đấu võ đài đêm nọ. Lý Tiên Sinh nhẹ nhàng của trách chàng đã để lộ hành tung và cũng cùng chung một nhận định như chàng về dự kiến tình trạng áp chế có thể xảy ra trong tương lai. Sau đó, Lý Tiên Sinh bày ra một kế ngụy tạo đa số nhân vật sát kiếm, sát thắt kiếm khách đánh lạc hướng kẻ thù để cho chúng hiểu rằng không phải chỉ có Ngô Thành Nhân là sát thắt kiếm khách mà thôi. Lý Tiên Sinh lại khuyên rằng nếu có mang theo đệ tử bản môn thì nên chia ra, mang khai danh hiệu sát thắt kiếm khách. Đồng loạt xuất hiện ở khắp mọi nơi, Về phần mình, Lý Tiên Sinh cũng sẽ đội lốt chàng, hoành hành cả một vùng giang đông rộng lớn. Mục tiêu nhắm vào bọn thủ hạ của tứ hải đại mông băng. Thế mỗi lần lưu huyết thì cần phải lưu danh là sát thắt kiếm khách. Có như vậy mới đánh tan được nguồn dư luận của quần hùng, đồn đại về sát thắt kiếm khách có nguồn gốc tung tích là tên họ và chức vị của chàng. Mục đích cuối cùng là không để, là, là không để lão đại ma đầu hỗn thế tà thần, đem song thân của chàng ra mà áp chế tinh thần của chàng được thành nhân tra bức thư của bạch diện thư sinh cho họ nguyễn Độc chàng im lặng hồi lâu đợi cho người thuộc hạ đọc xong rồi mới tần ngần khẽ hỏi nguyễn huỳnh nghĩ như thế nào về những điều chỉ giáo của bạch diện đại nhất nguyễn lộc kính cẩn trả lại bức thư cho chàng suy nghĩ thật lâu mới cần nhắc từng lời trầm rãi nói bẩm thiếu chủ quả là diệu kế nhưng ở đây chúng ta chỉ có hai người mà thôi làm sao bùa răng ra mà hoành hành khắp trốn được nếu muốn thực hiện kế này buộc lòng tiện nhân phải rời sát thiếu chủ tiện nhân không ngại phải hy sinh mạng sống song chỉ e nhau thiếu chủ có bệnh hệ gì thì làm sao tiền nhân phò trợ cho nên tiền nhân không dám có ý kiến mà hoàn toàn tùy thuộc vào sự quyết định của thiếu chủ thôi mong người suy nghĩ thật kỹ rồi hãy định liệu Thành nhân lặng lẽ nhìn lên bầu trời những vì sao bắt đầu lặn dần trong vũ trụ nhưng ánh sáng trong buổi bình minh rực rỡ đang lên chàng nói với họ nguyễn hiền huynh hãy đi cùng tiểu đệ đến vùng hoang mạc nơi đó là lãnh địa của tử thần tiểu đệ sẽ một mình xông vào sao huyệt của kẻ thù còn hiền huynh thì phải quay trở về đại việt Để giúp cho tiểu đệ gánh vác một trọng trách Nói đến đây chàng trao thanh đoàn kiếm quý báu cho họ Nguyễn rồi nói Trong những ngày tới đây Tiểu đệ có linh cảm sẽ chạm trán với những tay đại cao thủ thượng thừa Của tứ hải đại mông băng. Nếu vạn nhất tiểu đệ có mệnh hệ gì Hiền huynh nên gấp rút trở về dâng thanh đệ bắt kiếm này lên cho vua trần Để người tùy nghĩ sử dụng Và đây là hai báo vật Chàng móc trong áo ra Hai vật thiêng liêng nhất của bộ lạc thổ thần thông Đây là lệnh phủ, nó giống như ngọc tỷ giữ vận mệnh giang sơn. Báo vật này thể hiện quyền uy tột đỉnh của bộ lạc thổ đó. Còn đây là cuốn giá phải dòng họ mấy đời tù trưởng bộ lạc thổ thần thông. Trong cuốn Cẩm nang này có ghi rõ nhiều điều bí mật, ngoài vị tù trưởng ra không ai được ghé mắt vào. Nguyễn Huynh à, lẽ ra công việc hệ trọng này tiểu đệ phải thân hành gánh vác, nhưng Hiền Huynh chắc cũng đã hiểu rồi. Trước khi quyết định việc phó thác cho Huyền Huynh tiểu đệ cân nhắc kỹ lắm. Tiểu đệ rất tin tưởng vào tài đức của Huyền huynh Nguyễn Lộc cung kính quỳ sướng đón nhận các bảo vật Cất vào người rồi mở lời thật nghiêm chỉnh: Tiện nhân sẽ hết lòng phục sự phụng sự những điều kỳ thác của ngô thiếu chủ Tiện nhân xin tuyến thể rằng Sinh mạng của bản thân cùng các bảo vật này là duy nhất Thầy nhân buông tiếng thở dài rồi gật đầu thốt Hay lắm Nguyễn Huynh rất xứng đáng là đệ tử hàng phẩm bậc thứ nhất Của môn phái mã Yên Sơn Thôi bây giờ chúng ta hãy trở lại chỗ buộc ngựa. Hai người nhốn mình phi thân đi khỏi Bây giờ cách đống lửa tàn chừng trăm trượng nơi một hốc đá phủ kín dây leo và cỏ dại, người ta thấy một mái tóc điểm sương từ từ nhô lên khỏi đám cành lá ôm tùm. Chỉ trong thoáng chốc giữa buổi ban mai tràn hòa màu sắc của vạn vật, hiện ra rõ ràng một bà lão tóc phủ rèm sương. Ngó kỹ thì ra là lão bà khi hôm được Ngô Thành nhân cứu mạng, mà cũng chính là Hồng Sa La sát, nữ ma đầu trong tứ hải đại mông băng. Nếu mùa ta không tìm được một chỗ ẩn náu kín đáo như thế này thì át hẳn không bao giờ thoát khỏi vong mạng với đám quần hùng kia. Tuy Trần Nguyên chưa hồi phục vì hậu quả nội thương quá ư tầm trọng, song với thính giác bình thường, mụ ta nghe được loãng thoáng vài điều trao đổi của mấy người lúc nửa đêm. Mụ không còn hơi sức đâu để nghĩ ngợi về các sự kiện xảy ra trong đêm qua nữa, bởi vì đối với mụ hiện giờ cần thiết nhất là phải xem đồng tính thế nào trước đã. Tuy mọi bề đều trở nên im ắng, song mụ vẫn còn e ngại vì giữa ban ngày ban mặt, nếu xuất đầu lộ diện, làm sao tránh được những nguy hiểm có thể xảy ra? Mụ bắt đầu hồng san la sắt dùng hai bàn tay ngọc búi lại mái tóc bạc rối bù bóng mộ hoàng hốt, nếp kín vào vỏm lá, nhẹ nhàng vạch một lỗ nhỏ nhìn ra. Cách xa chỗ mộ đang nấp, chừng năm trượng, chờ xuất hiện một bóng người. Kể lạ là, là một lão già hình dung tiểu tụy, đầu đội non mê, tay chống mộc trượng, theo nẻo tay lần từng bước một. Mụ ma đầu cảm thấy yên tâm vì nhận ra lão già nọ chỉ là một kẻ bình thường, chẳng có một chút nội lực, võ công gì cả. Tuy vậy, mụ cũng cố nén hơi thở, hồi hộp chờ cho lão già đi ngang qua trước mặt. Khi lão già nọ tiến dần đến, mụ nhận ra gương mặt khắc khổ kia phảng phất nét quen quen. Đích chừng lão già đi đến chỉ còn cách quán ngoài một trượng, mụ mắt đầu buộc miệng thốt lên: Ủa, nghe khá rõ. Lão già thoáng giật mình, ngơ ngẩn nhìn quanh. Chợt lão nghe một giọng trong tẻo vang lên không lớn lắm, gọi đích danh chức vụ, biệt hiệu và cả tên cúng cơm của lão nữa. Giáo chủ Hắc Liên Phong giáo, trưởng thủ hành giả tiết độ sứ Trung Thế Nghiệp đang cai quản vùng Nam An cớ sao lại làm vàng chốn này lão già rúng động tâm can toàn thân trao nghiêng trao ngửa tựa như chiếc đèn lồng treo ngược tức gió. lão cố chống dậy gượng lại cho khỏi ngã đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn vào lùm cây thốt lên bằng một giọng yếu ớt người là ai tại sao lại biết rõ tung tích của kẻ tàn phế này giọng nữ lang ấm áp lạ thường hồng sa thiên nương đây vừa nghe xong gương mặt của lão đang héo hắt bỗng trở nên dạng người lão thả vội gậy nón xốc mình xuống đất ôi N nương nương giá lâm mà tệ chức không biết Thật là đắc tội Tệ chức cuối mình lại xin nương nương lượng tình dung thứ Không sao bản nương nương hi xả cho người đó S Xin đa tạ Này trung giáo chủ cớ sao ta trong người đến nỗi phải ra thân tàn ma giả như thế này Cái khí phách ngang tàn của người ngày nào Bây giờ người rút bỏ nữa đâu Lão già bạc nhược nghe nói vậy không khỏi chạnh lòng Cất giọng bùi ngùi than lên mấy tiếng Nương nương à Trung thế nghiệp này đã bị tàn phế võ công cách đây hơn 3 năm rồi Khi quay trở về bản giáo lại bị ngược đãi một cách phũ phàng. Những kẻ thủ túc trước đây trung thành tận tụy chừng nào, thì nay lại tiếm vị chuyên quyền lộng hành chừng đó. Hỡi ôi, ôi, tiện nhân bây giờ đã biến thành đồ phế thải, sự nghiệp tiêu tan, danh vọng cũng chẳng còn. Nãy cố lê tấm thân tàn gượng, qua hoang mạc, ráng lết về bản băng, quỳ dưới chân vị chúa tể. Xin người nghĩ đến công lao nhỏ mọn mà nhủ lòng thương, ban cho tiện nhân được giải độc tố quy đầu vinh viễn, để tiện nhân trọn hưởng kiếp sống thừa kẻ nào đã ra tay hạ độc thủ người vậy? bổn nương nương người đó chính là bạch diện thư sinh lý tử thanh. <cười> thì ra cũng lại là hắn. như bản nương nương đây võ công đạt đến mức thượng thẳng, thuộc vào hàng kiệt hiệt trong chốn võ lâm, thế mà cuối cùng vẫn còn thua tên lãng tử giang hồ họ lý. hắn nhờ vào bí pháp kim phiến thành công, đã đánh bại bản nương nương thật là kinh khiếp. nếu bản nương nương không luyện được môn vô cực khí công, thì đã bị tán mạng rồi cũng chỉ tại bản nương nương Đức kia không nghe lời ban chúa lót tu luyện bí kíp vô cực cho hoàn thành toàn vẹn nên khí công hàn ngự còn quá mỏng manh mới bị tổn thương về tay lý tập mỗi thua bất cộng đại thiên này bản nương nương thì sẽ có ngày thanh toán lại một cách song phẳng mới nghe nếu như nương nương hạ được hắn thì tiện nhân có thác đi cũng vui vẻ ngậm cười nơi chín suối vì mỗi nhục ngày xưa đã có người rửa giúp cho rồi bổn nương nương bây giờ người định đi về đâu ta chưa hồi phục chân nguyên hiện giờ nội lực vẫn còn yếu không dám đi giữa thanh thiên bạch nhật, à, bọn cao thủ giang hồ phát hiện chân tướng mà hãm hại chân, chỉ còn có cách là chờ đêm xuống bôn hành mới tiện. bản nương nương ơi đói lắm, họ chung còn thức gì khả dĩ nuốt đắng. chúng thế nghiệp lập cập hạ tay nải xuống cỏ soạn ra vài món lương khô cùng một gói cơm nếp. hồng sa la sát mừng nói: may quá, bôn ngủ lại gặp chiếu mạnh thế là trời còn tựa hồng sát tiên lương này đó. ta thoát về được chuyến này phải cố mà đạt cho bằng được bí kíp siêu phạm ấy thì dù cho có mười bạch diện thứ sinh, ta cũng bóp nát. đừng nói chỉ đừng nói chỉ một mình hắn mà thôi. Xin nương nương tạm lót dạ vài món tầm thường, thuộc hạ xin đứng đây hầu người dùng bữa. được, nếu ngươi hết lòng hầu hạ, ta sẽ tối với bang chúa cho một tiếng, thì mọi việc đều tốt đẹp cả thôi. nghe mụ ma đầu nói vậy, trung thế nghiệp lòng hớn hở vô cùng, lão lễ phép nói: bẩm nương nương, ăn uống xong, tiền nhân sẽ canh cho nương nương ngủ một giấc đến chiều, đặng lấy lại sức ra hành. hay lắm. Chiều hôm đó sau một giấc ngủ vùi Hồng sa la sắt cảm thấy tinh thần sảng khoái lạ thường Mụ lầm bẩm Nếu ta không cải trang thì đâu còn sống cho đến bây giờ giàu <cười> sao đi nữa ta cũng nên mắc Ta cũng mắc nợ tên lữ nghiệp giang hồ xấu xí kia Tên lữ nghiệp giang hồ xấu xí kia Với cái ơn cứu mạng À phải rồi Thế mà ta chưa kịp nghĩ ra Thế rồi mụ bèn bảo với lão già tàn Phế hỏi chung bằng một giọng ra chiều thân thiện lắm Hỏi chung à lão xem còn chiếc áo dài nào cho bản nâng nâng bận tạm để thay đổi hình dạng khỏi bị cao thủ giang hộ gây rắc rối lôi thôi chúng thế nghiệp ngon ngoãn vâng lời lão chọn bộ y phục lành lặn phẳng phiu nhất trong đống đồ đã bị bạc sờn nâng nâng không định đến tối hãy đi ư không nếu không thay mình đổi dạng thì biết bao giờ mới về đến vùng hoang mạc xa xôi kia thế là chỉ nửa giờ sau người ta thấy hai lão già dìu nhau nhắm theo hướng tây bắc cực chỉ buổi chiều ta còn vướng lại những tia nắng vàng rực rỡ Bóng cuộc hai kẻ lữ hành đổ dài như bất tận. Hồi thứ 47, hai lão già kỳ bí. Có bao ngày tháng, bôn tàu giang hồ, có lắm phen đụng độ với bọn thuộc hạ của tứ hải Đại Mông băng Hai chàng cao thủ Đại Việt đã đánh giết khá nhiều bọn địch thổ. Ngày nọ, Ngô Thành Nhân cùng Nguyễn Lộc lật vào vùng hoang mạc rộng lớn bao la. Thành Nhân quay qua nói với người thuộc hạ Trung Thành. Nguyễn Huynh, đã vào vùng tử địa rồi, chúng ta hãy chia tay nhau tại đây thôi. Cuộc chia ly giữa hai người thật là cảm động thời gian sống với nhau chung lưng đấu cật, cùng chơi ngỏ sẻ bùi. càng ngày nguyễn lộc càng thương yêu kính trọng vị thiếu chủ của mình nay đành phải chia tay mỗi người mỗi ngã họ nguyễn cảm thấy bồi hồi lưu luyến làm sao với sứ mệnh thiêng liêng ngô thiếu chủ buộc phải xông pha vào hang ổ của kẻ thù làm sao biết được những bất trắc gian nguy đang rình rập từng giờ từng khắc họ nguyễn rưng rưng đôi hàng nước mắt nói trong tiếng đất nghẹn ngào trước giây phút biệt ly đệ tử xin khấn nguyện cùng hoàng thiên thổ địa gia ân phò trợ ngô thiếu chủ được vạn sự an lành hai người ôm chầm lấy nhau tình cảm càng thắm thiết họ nguyễn cúi đầu lại thành nhân mà rằng từ đây thiếu chủ đi đến chỗ dân cư đông đúc cũng phải mất nửa con trăng điện nhân xin kính chúc thiếu chủ thượng lộ bình an Thành nhân cũng đáp lại họ nguyễn một xá rất sâu xin đa tạ nguyễn huynh nguyễn huynh có quay trở về hãy giữ mình cho cẩn trọng tiểu đệ tin tưởng rằng chúng ta sẽ còn ngày tái ngộ xin tạm biệt Nói rồi, thành nhân phóng mình lên lưng tuấn mã ra rồi. Họ Nguyễn tìm Mã vào đầu ngựa, nhìn theo mãi cho đến khi bóng thiếu chủ chìm khuất trong đồng cỏ mênh mông xanh ngắt. Đúng như điều dự đoán của Nguyễn Lộc, qua nửa tháng ròng rã, Ngô thành nhân mới thấy phía trước hiện ra một khu dân cư, hàng hà sa số loại cây gai ken dày. Với rừng cỏ bạt ngàn vây bọc chung quanh một vùng rộng lớn, đó là dãy tường thành kiên cố bao đời nay phòng ngự hữu hiệu những trận gió khủng khiếp giữa biển cỏ bao la này. Trước khi xâm nhập vào vùng căn tọa của tứ hải đại mông bang, Thành Nhân đã bỏ ra một thời gian tìm hiểu về hệ, tìm hiểu về sinh thái, môi trường, cùng tập quán, tâm lý xã hội, nói chung mọi phương diện nhu cầu về cuộc sống. Cho dù hoàn cảnh có mới mẻ, lạ lùng cách mấy đi chăng nữa, nhưng một khi đã chuẩn bị đầy đủ để thích ứng, ít hẳn người ta sẽ dễ dàng vượt qua những sự cố bất ngờ. Do đó, Thành Nhân ung dung thoát khỏi tai mắt kẻ thù không khó khăn gì. Với y phục và phong cách của một tên thủ túc thân tín của lão đại ma đầu, trông chẳng chẳng khác gì một kẻ đi xa mới trở về chốn cũ. Thành Nhân vui vẻ chưa kiếm bài cho tên các trạm xem. Mới nhìn thoáng qua chẳng hắn vội xua tay rồi nghiêng mình kính cẩn thốt. Ôi, tiểu tốt không dám thuất lễ đâu. Xin mộ dung đại nhân cứ việc tự tiện vào trong tầy ấp mà kiểm tra thi giám. Thì ra, Ngô Thành Nhân đang đổi lốt trường cơ hành giả triêu hồn mộ dung cửa khớp. Với ý đồ đột nhập vào hang hồ miệng sói chỉ còn cách là phải làm sao cho giống chủng loại với chúng mới hiên ngang thao túng dễ dàng. Nguyễn Lộc đã dẫn chàng đến chỗ làm mặt nạ ra người Cả hai vận dụng trí nhớ vẽ lại hình mẫu của gương mặt mộ dung cửa khấp cho người thợ làm theo. tuy người thợ làm mặt nạ rất khéo tay, song còn có một vài chi tiết chưa đạt, chàng bèn yêu cầu làm lại cái khác. Phải loại đến hàng chục cái thì công việc mới hoàn chỉnh. Đến khi thành nhân hóa trang để cho Nguyễn Lộc kiểm tra, lại thấy người thuộc hạ thân tín gật gù mát nguyện lắm, chàng mới yên tâm. riêng dòng nói khản đục của tên ma đầu ấy, chàng nhạy theo khá đạt yêu cầu. Hôm đó, thành nhân cảm thấy hài lòng, nên thường cho gã thợ làm mặt nạ khá nhiều vàng bạc. Lại nói, thành nhân đang đổi lốt mộ dung cử khớp, được tên gắt trạm, chia lòng kính trọng. Chàng hết sức phấn khởi trong lòng, bên rời giọng khàn đục ra mà hỏi. Linh trường thủ quý ấp có trong dinh không? Tên gắt trạm lễ phép thưa. bẩm đại nhân, người vừa rời khỏi nội thành đi tuần du như thường lệ ạ. Chàng vừa gật gù thốt Tốt lắm, nhưng khi hắn quay về, người không được tiết lộ rằng bản chức đang có mặt nơi đây bổm đại nhân tiểu Tuất xin tuân lệnh chàng thong thả dục ngựa đi vào thị tứ xứ này khác xa với trung nguyên nhà cửa toàn xây bằng đá tảng thật chắc chắn ngoài mấy đường phố chính được lát gạch sạch sẽ còn những lối khác cũng toàn một màu cỏ xanh tươi nói chung nơi đây nhà cửa phố xá trông cũng khá khang trang thành nhân chọn một tiểu lâu lớn nhất để ghé vào hai tên tử bảo chạy ra một đứa dắt ngựa vào tàu còn một đứa thì lễ phép rất chàng lên lầu trên lồng lẫy hơn Gái chủ quán tuổi trạc tứ tuần, ăn vẫn sang trọng Đích thân mang thực đơn tiến đến trước mặt chàng Xãi nhẹ một cái rồi nhã nhặn hỏi Tiên sinh dùng gì Xin cứ tự nhiên sai bảo bàn quán sẽ phục dịch tiên sinh chu đá tận tình Thành nhân ngồi xuống ghế Điềm đạm thuất Cho ta một vò bách niên tử hồng đào Ngâm với mật bạch hùng và vài cân đuổi dây quay Gái chủ quán lang sang Gọi tử bảo lo dọn rượu thịt Thành nhân bình thản ăn uống chẳng mang để mắt đến mấy nhóm thực khách đang trò chuyện huyên thuyên Chàng nghe họ nói chuyện bằng tiếng Mông Cổ pha lẫn giọng nói vùng Trung Nguyên. Trên căn lầu này hầu hết là giới thượng lưu trường giả, bọn thương nhân buôn bán từ các xứ xa xôi. Rượu được vài tuần, bầu không khí nơi tiểu lâu đang náo nhật, bỗng nhiên chìm lắng một cách bất ngờ. Đám thực khách đang ăn uống, cười nói ồn ào liền im bật. Đến cả những âm thanh của bát đĩa cũng chẳng nghe khô một tiếng nhỏ. Thuận hướng ngừng nhìn về phía quầy rượu, Thành nhân thấy gã chủ quán cùng bọn tử bảo Vòng tay cúi đầu hướng về phía cầu thang Khép nép đành lễ đợi chờ Bây giờ mọi người mới nghe một giọng lạ vang lên như lệnh vỡ Chủ quán hãy dọn dây quay cùng rượu hồng đào ra đây cho bọn ta đánh chết Thanh âm của kẻ lạ như sói thẳng vào màng nhĩ Làm cho mọi người có mặt nơi đây đều chấn động tâm can Nghe qua giọng nói kia Thành nhân đã đánh giá được trình độ nội công của hắn cỡ nào rồi Ngoài trừ chàng vẫn ung dung tự tại Còn những người khác thì lặng lẽ đến trả tiền rồi hối hả rút êm. Nhiều bạn còn ế chế đồ ăn thức uống, Có bạn hầu như chưa kịp đụng đến món nào. Như vậy cũng đủ hiểu uy lực của kẻ vừa mới xuất hiện nơi đây đến mức nào. Bây giờ các bạn đều đã được dọn dẹp lau chùi sạch sẽ, gã chủ quán dục đám tử bảo bưng lên món xe quay Bọn lạ ngồi vào bàn, chẳng cần khách sáo mời mọc nhau gì cả. Tên thủ lĩnh lúc nãy lên giọng hách dịch xong, chợt nhíu mày khó chịu vì trên tử lâu này vẫn còn lại một người khách điểm nhân ăn uống chẳng hề tỏ ra e sợ bọn đầu trong mặt ngựa hắn đứng lên bước đến gần chỗ bàn của thành nhân Ngành cổ ngó nghiêng chẳng gái chủ quán và đám tử bảo bỗng thấy mặt mày hắn biến sắc đôi mắt lạc thần khiếp sợ hắn vội vàng nhón lùi lại từng bước rồi ra hiệu cho đồng bọn đứng cả dậy rời ngay khỏi bàn ăn quỳ một một đống nơi quán trống hắn cất giọng run run đầy vẻ sợ hãi b bọn thủ túc có mắt như mù không biết vị trưởng cơ hành giả đang độc ẩm nơi đây cú xin bổ dung đại nhân lượng thứ đại nhân trở về bất ngờ quá bọn thuộc hạ không kịp nén đón là đắc tội thành nhân cất giọng khàn đục lạnh lùng ta đã đích thần đưa đội sứ giả của bản bang lọt qua vùng đại việt nay được lệnh triệu hồi của bang chủ ta phải quay về để phục mệnh người còn các người công việc đã đến đâu rồi tế thủ lĩnh đứng lên rụt ra đến trước mặt thành nhân cung tay thi lễ nói việc cơ mình mà đại nhân gia phó thuộc hạ đã hoàn thành nói đến đây hắn rút trong mình ra cuộn giấy dầu được ràng dây cẩn thận kính cần dâng lên cho chàng Thành nhân thản nhiên đưa tay đoan lấy, bỏ vào trong áo. Chàng rót cho hắn một bát rượu đầy và bảo, ta thực dương cho người đó. Tên thủ lĩnh hấn hở nâng bát rượu uống cạn trả lại chiếc bát xong, hắn kề tay chàng nói thật khẽ. Đại nhân sai khiến bật thuộc hạ theo dõi hai lão tộc đầu ấy suốt mấy tháng nay. Đúng như điều nghi vấn của đại nhân, hai lão tộc có những hành động thật bí ẩn. Hiện tại, hai lão vừa đến nơi đây được mấy hôm, tiền nhân đang cho người tiếp tục bám sát. nay đại nhân có tôn ý gì, xin chỉ giáo thêm bọn thuộc hạ sẵn sàng đợi lệnh. thầy nhân gật gù hỏi, khó lắm. hiện giờ hai lão ấy đang ngủ ở chỗ nào. bẩm đại nhân, buổi sáng hai lão chia nhau đi khất thực, đến trưa lại gặp nhau ăn uống, xong bày cờ giát đồng mãi cho đến tối. chắc giờ này hai lão đang dùng bữa trưa. nghe hắn nói vậy, thầy nhân liền nghĩ bụng, quái lạ, hai lão kia là ai mà mộ dung cử khấp phải lưu ý đến như vậy? ta có thể thừa cơ hội này đến gặp mặt hai lão ấy được chăng? nếu trưởng cơ hành giả đã cho tay chân theo dõi. Át hẳn hai người này phải thuộc về phép đối đầu Với tứ hải đại mông băng Suy tính như vậy chàng bên trầm giọng nói nhỏ Với tên thủ lĩnh Người hãy đưa ta đến chỗ hai lão ấy xem Ta đã có kế này hay lắm Vâng xin đại nhân hãy theo tùy chức Nhưng sao giọng nói Và cả gương mặt của đại nhân có, có vẻ Không được như cũ hay là bởi Thành nhân vội gắt gỏng Bởi ta phải xông pha bao ngày Quân thảo với đám đại cao thủ Trung Nguyên lẫn Đại Việt Cho nên giọng nói và thần sắc của ta bị tác động Thay đổi chút ít sao người còn lấy làm lạ không? dạ không không. tên thủ lĩnh đáp nhanh rồi hắn quay lại nói với đồng bọn: các người hãy chờ ta một lát, ta bật đâm mộ dung đại nhân ra đi hành sự. Thành nhân định gọi chủ quán trả tiền, Xong chàng chợt nhớ ra nơi đây đã có bọn thuộc hạ thì chẳng phải cần quan tâm thanh toán việc ăn uống làm gì. chàng thong thả bước xuống từ lâu, bọn thuộc hạ kéo nhau đưa chàng xuống đến phố. tên thủ lĩnh đích thân cưỡi ngựa dẫn chàng đi lòng vòng một lúc, lát sau rời khỏi thị trấn, thẳng về hướng bắc ước chừng hết dặm thành nhân trở thấy một gã đại hắn xăm xăm đến chặn đầu ngựa tên thủ lĩnh nói hai lão trọc là đánh cờ với nhau bên trong ngôi nhà hoang tên thủ lĩnh nạt gã Sao người không lại chào đại nhân cùng với lời nói sẵn chắc ra ngựa trên tay hắn quất vào lưng gã mấy cái liền vút vút ôi xin đại nhân tha tội trông đại nhân hơi khắc hắn quỳ xuống lại xin thành nhân khoát tay bảo thôi đủ rồi tha cho hắn lần sau còn tái phạm ta sẽ móc mắt ngay nào đứng dậy dẫn ta đến chỗ hai lão tặc trọc đầu ấy xem Gát đại hắn rưu rưu vâng lời Thành nhân quay sang tên thủ lĩnh Ta đi với hắn được rồi Người hãy trở lại tiểu lâu kẻ bọn chúng chờ đợi suốt rồi Tên thủ lĩnh dạ một tiếng nghiêng mình chào chàng xong mới quay ngợn trở về thị tứ Còn cách ngôi nhà hoàng chừng hai mấy Thành nhân nói với gác đại hắn Còn đứa nào ở đây theo dõi hai lão tộc kia nữa không Gát đại hắn lễ phép thưa Bọc đại nhân còn hai đứa nữa à? Vậy thì ta cho phép Cả ba đứa bay cá về tiểu lâu ăn uống Ở đây để một mình ta đối phó với hai lão tặc ấy cũng dư sức rồi. Bộng đại nhân, bọn tiểu tốt còn ế ngại... Ngày... Không sao. cứ bảo với thủ lĩnh các ngươi là ta đã cho phép rồi. Thì không dám vô lễ với ta đâu. Các ngươi chất ngại. gã đại hán bừng rỡ lại tạ ơn chàng rồi hấn hở đi gọi đồng bọn. Đợi cho gã đi khỏi, thành nhân vận nội lực dùng thiên công nói vọng vào trong ngôi nhà hoang. Tuy giọng nói của chàng không lớn lắm, song tóc nhà nếu có người sẽ nghe rõ một một. Điều vị đánh ngờ thật là thuốc, hãy cho tài hạ ghé vào hầu một ván có được chăng? Trong nhà im lặng như tờ, Thầy Nhân kiên nhẫn hỏi lại câu nữa. Chợt thấy một chiếc đầu trọc hiện ra nơi ô cửa sổ, nhãn quang sáng như sao. Thầy Nhân trước kịp phản ứng gì đã nghe một giọng trầm hùng đáp lại lời chàng. "Có khả là ai? cơ sao lại biết bọn lão phu đang đánh cờ đây mà lại ngẫu hứng như vậy?" Thầy Nhân cắt giọng trầm bổng ngâm rằng: "Mỗ đây là khách nhãn du, rong chơi gặp ánh trăng thu đứng nhìn, nơi đây phong cảnh hữu tình." Dừng chân đứng lại một mình ngắm chơi Dòng chàng chưa dứt Lại thấy thêm một chiếc đầu trọc nữa ló ra Hai lão trọc ngó chàng một thoáng Rồi nhìn nhau lẩm bẩm. Quái, nghe dòng ngâm thơ có vẻ hùng hồn Đầy hao khí Thế mà nhìn qua phong cách cùng diện mạo mới thấy rõ Một tên hắc đạo tà giáo hung hiểm vô song Ờ, lão nhị nói quả không sai Chẳng biết hắn mò đến đây với dùng ý gì nhỉ Chúng ta có nên mời hắn vào chơi một ván cờ khốc đại ca Lão đại ngần ngại một giây Rồi gật đầu thốt Nếu từ chối tất hắn sẽ nghi ngại hoặc đánh giá chúng ta là hàng người khiếm nhã Còn nếu mười mọc thì <cười> tác phong dung màu như thế mà bày vẽ tứ nhã văn nhân Thành nhân vẫn công dùng thính giác nghe lời hai lão tộc nói chuyện với nhau Không sót một lời Chàng buộc ngựa nơi gốc cây rồi rảo bước vào ngôi nhà hoang đó Hai lão tộc thấy chàng không dùng khinh công mà chỉ đi bách bộ Nên biết rằng kẻ lạ có thiện ý Một lão tần ngần dây lát rồi mới lên tiếng hỏi Các thả lại đi đâu lạc bức tới chốt này thật tình mà nói mới nhìn qua dung mạo của các hạ bọn lão phụ không khỏi lo ngại trong lòng nhưng khi cảm nhận được trừ cái vỏ bọc bên ngoài của các hạ ra bên trong lại ẩn chứa một tâm hồn tao nhã lão trọc thứ hai ngắt lời hey bất tất phải điều tra danh tính làm gì lão đại ca nhường cho ngu đệ hầu vị bằng hữu đây vài ván trước vừa nói lão nhị vừa ngồi bệt xuống nền nhà kê lại bàn cờ cho ngay ngắn rồi lùa quân đỏ cho khách còn mình thì sắp những quân trắng thành nhân không chút tỵ hiểm cũng đềm nhiên ngồi xuống dàn quân chẳng nói Tiên vi chủ hậu vi khách Xin nhường lão hòa thượng đi nước đầu Lão nhị không cần khiêm tốn Khách sáo chi cả Lão cho pháo cánh hữu đi đầu Thành nhân chống tượng thủ thế Lão lại đẩy mã lên tấn 3 bình 3 Thành nhân chống sĩ Lão dùng chiến thuật pháo đầu mã đội Thành nhân trước sau vẫn thủ kiến như bưng Thì lão nhị chẳng làm gì được Chàng giả vờ vô ý đi một nước cờ sơ hở Dẫn đến hàng chục nước khác Bị địch thủ tấn công giáo giết Vẫn đầu chàng thua Lão nhị đắc chí cười lên ha hả lão đại nhớ mày nói này lão nhị chớ vội hoan hoang. bạn hữu đây đánh nhường cho lão nhị thắng ván đầu đó đừng có vội tưởng dễ ăn ngay quả nhiên liền hai ván sau thành nhân đánh cho lão phải vò đầu bứt tay. mồ hôi chảy ra như tắm lão đang phải thú nhận hảo hảo tình đồ của các hạ thật hết sức cao thông nhị bộ xin bái phục đến phiên lão đại cũng vậy thành nhân khéo léo đi sai một vài nước để nhận lão ván đầu liên tiếp những ván sau chàng hạ lão thua liền liền lão nhị mò vào hốc tối bưng đến một vò rượu lớn chết ra ba bát đầy lão nói với lão đại bằng tiếng việt đại ca hôm nay chúng ta gặp phải tay vô địch cờ tướng rồi vậy ta hãy chốc rượu cho hắn uống rồi nhờ giải mấy thế cờ hóc búa kia xem biết đâu hắn có thể vô hình giúp chúng ta gỡ ngay thế bí một cách dễ dàng thầy nhân nghe khá rõ xong chàng vẫn làm như người không biết tiếng việt chàng nghĩ bụng thế ra hai lão trọng này là người đại việt Ồ chẳng biết hai lão lặn lội qua tận xứ này với mục đích gì cứ để rồi xem lão đại gần gù nhìn thành nhân thân mật nói Bằng hữu bất luận bằng hữu thuộc về hạng người nào trong giới võ lâm, bọn lão phô cũng xin phép thô tạc vài bát rượu để long ngưỡng vọng một bậc cao nhân. Xin mời. Thành nhân vui vẻ uống cạn, lão nhị có vẻ săn đón, vội kê miệng vò rót tiếp một bát nữa rồi nói: nhị mẫu chiến trúc bằng hữu, Hưởng đặt bách niên dài lão. Hai bên cùng bát uống cạn, rồi đó hai lão thay phiên nhau chúc rượu chàng. Chỉ trong thoáng chốc, cả vò rượu đầy chẳng còn lấy một giọt. Trang đặt bát rượu sáu cổ xuống, khẽ lắc đầu chép miệng. Trời, chỉ có bấy nhiêu rượu thì thấm tháp gì. Ồ, không ngờ bằng hữu lại có tự lượng cao như vậy. Hai lão trọc nhìn nhau như hỏi ý. Sau đó, lão nhị đi lấy thêm vỏ rượu nữa. Thành nhân một chọi hai, trong lúc vẫn ung dung vững vàng tư thế. Người này nêu lý do để uống với chàng một bắt. Kế tiếp, người kia cũng viên vào một cớ nào đó và cùng bắt với chàng. Cứ như vậy, thành thử hai vỏ thì chàng một và hai lão trọc một. Uống đến vỏ thứ tư, chàng thấy hai lão trọc mặt mày đỏ gay, ngà ngà tránh cho Tuy nhiên hai lão vẫn còn sáng suốt Để nhận xét thái độ của chàng Hai lão nhìn nhau Rồi lại ngó chàng cùng lắc đầu thở lưỡi Thành nhân nói đùa Nào chứ vì còn rượu cứ mang ra đây Tại hạ uống mãi Đến mai vẫn còn kịp mà Hai lão trọc cung tay xá nhẹ chàng một cái Và rằng bái phục bái phục Lão đại trầm giọng nghiêm trang nói Nếu các hạ không chấp mê Thì nhân đây chỉ giáo cho bọn lá phụ vài thế cờ Thành nhân gật đầu với vẻ nói Ồ oh, Đường gì chứ chuẩn đó, tại hạ xin sẵn sàng. Lão nhị hấn hở phụ với lão đại sắp các quân cờ cho nhanh. Xong xuôi hai lão vòng tay vươn cổ ngóng chờ. Thành nhân nhìn sơ qua cũng biết đây là thế xe pháo mã tam thổ liên hoàn tốt tấn công. Một trong những thế cờ khó giải của Thanh Vân Phụ tử đã ghi chép trong năng lục minh kỳ. Chàng di động từng nước chậm chạp, cố ý cho hai người theo dõi để ghi nhớ trong đầu được dễ dàng hơn. Xong thế thứ nhất, hai lão trọc thở phào nhẹ nhõm, lão đại lại bày ra thế thứ hai. Cái này được gọi là tà hữu ngựa song pháo đáo hậu. Thí song sa nhất mã đột cung. Thành nhân giải xong một cách dễ dàng. Mãi cho đến chiều tối, thành nhân đã giải hoàn chỉnh tất cả là 10 thế học bố nhất nằm trong năng lục minh kỳ. Hai lão tộc mừng như bắt được vàng, vội chắp tay xá lia lịa thành nhân. Ôi chao, trời chẳng phụ người lành khiến sự chúng ta được hành ngộ bậc cao nhân thần trí siêu phàm, cứu độ kẻ hoàn nạn, phước thay, phước thay. Vạn tạ ơn hảo hắn, bọn lão phụ chẳng biết lấy gì để đền áp công đức để đền đáp công ơn to lớn của Hạo Hán. Xin Hạo Hán nhận cho mấy lại này để tỏ lòng ghi tạc ơn sau. Vừa nói, hai lão trọc vừa sấp mình xuống trước mặt thành nhân, chàng vội vàng lách qua một phía, đôi nhãn mục thấy loáng thoáng một bóng đen từ ngoài xa phi thân đến chỗ con ngựa của chàng. Thành nhân chưa kịp phản ứng thì đã nghe vù một tiếng, bóng đen ngã ngửa bên chân ngựa, không một tiếng rên. Thành nhân suýt nữa ồ lên kinh ngạc. Chàng nhận ra thủ pháp bốn con cờ làm ám khí của lão đại là một trong những bí quyết của môn phái Mã Yên Sơn. Ồ, thì ra hai lão tộc này có quan hệ thế nào Với bản phái chúng ta Chờ, thủ pháp của lão mới điêu lệ làm sao Tuy trong bùng nghĩ vậy song ngoài mặt, thành nhân làm bồ vô tình không biết Lão đại hạ thủ xong tên lạ mặt Liên gần giọng nói Bất luận kẻ nào xúc phạm đến hảo hắn Lão vụ sẽ không dung mạng. Lão nhị cũng lên tiếng hùa theo Đúng vậy, anh em bọn ta bị bọn chúng theo dõi giết Tuy nhiên, chúng ta vẫn ẩn nhẫn chờ thời. Nay thì chìa khóa đã nằm trong tay Ta nên hành động gấp nói rồi hai lão tộc cung tay nghiêng mình hướng về thành nhân lễ phép thốt một lần nữa bọn lão phụ xin đa tạ hảo hán xin hảo hán hãy cẩn trọng giữ mình chúng quanh đây toàn là bọn xài lang hung ác chúng có thể làm hại hảo hán bất cứ lúc nào nếu hảo hán không đem lòng nghi ngại xin vui lòng theo bọn lão phụ rời khỏi chỗ này bọn lão bố thế sẽ bảo vệ hảo hán một cách hữu hiệu nhất thành nhân đáp lễ nói khẽ đa tạ sự nhiệt tình của nhị vị nhị vị có cần kiếp việc chi xin cứ rời có khỏi phải lo lắng cho tại hạ làm gì Hai lão trọc bái từ chàng xong, vừa cắt mình phi thân ra ngoài, bỗng có tiếng thét xé tay. "Đứng lại, hai gã trọc kia, dám cả gan quằn thúc mộ dũng đại nhân, rồi còn hạ thủ thuộc hạ của ta nữa? <cười> Các người đừng hòng tốn khỏi nơi đây." Cùng với giọng nói, một bóng đen bay vụt đến chặn đầu hai lão trọc, thanh khoế đao lăng loáng dưới ánh hoàng hôn. Thành nhân nhận ra hắn chính là tên thủ lĩnh đám quần ma mà chàng đã gặp hồi trưa. Chẳng mấy chốc, mười mấy bóng đen phi thân đến vây bọc hai lão trọc vào giữa. Hai lão trọc bình tĩnh quay lưng vào nhau. Lão nhị nói với lão đại bằng tiếng Việt Giọng hàn học Không ngờ gã đại hắn kia chính là cấp trên của bọn này Suýt nữa chúng ta đã bị hại vào tay gã mất Lão nhị Nhưng tại sao gã lại tỏ ra thiện chí với ta như vậy Và đã giúp cho ta giải mười thế cờ bí hiểm ấy Với mục đích gì Biết đâu đó là quỷ kế của gã Hai lão trọc chỉ trao đổi được vài câu Đã phải chú tâm vào việc đón đỡ Những đường đao ngọn kiếm mãnh liệt của bọn quần ma Nhân ảnh của hai lão biến ảnh lách né Giữa rừng đao kiếm mới thật là tài tình. Thành Nhân trước sau vẫn dừng dưng đối với cuộc chạm trán nảy lửa này, chàng nhún mình phi thân lên nóc nhà nằm im quan sát. Trong lúc đó có vài tên thuộc hạ đang sục sạo tìm chàng. Chúng vừa mò vào từng góc tối, vừa lên tiếng gọi chàng ính ỏi. Đại nhân, đại nhân đâu rồi? Đại nhân có sao không? Thành Nhân bực mình chém mồm xuống, gắt giọng khăn khăn Ta chẳng hay hấn gì cả. Các ngươi mau ra vây bắt hai lão tộc ấy cho ta. Bọn thuộc hạ mừng rỡ tuân lệnh liền. Lúc bấy giờ hai lão tộc sau một lúc dùng các chiêu thức trong mai hoa quyển cước. Lạng bên đông lách bên tây Vọt lên không xả xuống đất Bọn quần mã hùng hổ bỏ vây từ phía Thế mà vẫn chưa khống chế nổi hai gã trọc đầu Lại nói về hai lão trọc sử dụng thân pháp điêu luyện Né tránh một lúc khá lâu lão đài hụt đầu kịp thời tránh khỏi đường đao vừa lướt vẻ qua Cùng một lúc soạt chân hữu quật vào hạ bộ của đối phương Hữu trường chặt chẽ một nhát thật mạnh vào cánh tay cầm binh khí Trong khi tả trưởng chụp lẹ chuối kiếm của kẻ thổ Tên cao thủ vừa nếm ngọn cước thần sầu rẽ lên một tiếng rồi bật ngửa ra. Tức thời đã thấy lão đại đoạt được trường kiếm phóng vút lên. Trước đó mấy giây, lão nhị cũng chẳng chậm trễ chút nào, lão dùng h้ว trưởng vận đến 10 thành công lực phất ra trước, quét bốn năm tên cao thủ thoái lui liền mấy bước. Từ sau lưng lão, một ngọn đao chớp kịp xả xuống đầu. Xai thấy lão liền gặp mình lại như con tôm búng lùi ra sau nhanh như tên bắn. Tên cao thủ bị lão tống mông đít vào ngay trước bụng, vừa hự lên một tiếng. Thanh đại đạo đã bị lão tức ngay. Hai lão trọc bắn mình lên, đồng thời hét to một tiếng, bắt đầu thi triển các tuyệt chiêu sở trường của môn phái Mã Yên Sơn. Thành nhân nhìn thấy bóng kiếm bóng đao của hai lão trọc bắt đầu lăng loáng giữa cục trường. Với đao pháp và kiếm pháp sử dụng theo bí pháp Hàn Băng Công, hai lão trọc vây vùng giữa đám quần ma như chỗ không người. Thôi thì sắc chết ngả xuống ngổn ngang, mỏ tuôn xối xả, mười mấy tên cao thủ quần ma lần lượt bị hạ thủ gần hết. Tên thủ lĩnh dùng toàn lực bình sinh vào ngọn khoái đao vẫn bị hai lão trọc bức thoái liên tục về phía sau có cả hàng mươi bộ nhắm bê cự không lại hắn đánh bừa vài đao rồi định nhún mình tháo chạy thành nhân gần giọng thét thuộc hạ của tứ hải đại mông băng tha chết chứ không được đào tẩu quay lại ngay lời nói của chàng có khác chi một mệnh lệnh quyết tử hắn chẳng dám trái lời vội vận công quay lại từ trên luân chỉ qua mấy chiêu hai lão trọc tuyệt hạ đám ma đầu không còn một bóng tên thủ lĩnh gào to lên một tiếng dốc toàn bộ chân lực trong người ra cầm cự thêm hai chiêu nữa Thì bị đánh bật khoái đau văng tuốt ra xa Hắn vừa thốt lên được vài tiếng Đại nhân à Thì đầu lìa khỏi cổ Hai lão trọc chưa kịp lao vết máu biết vào đau kiếm Chợt nghe một tràng cười bốt óc đinh tai Từ xa vọng lại Thoáng chốc người ta thấy một bóng người vạm vỡ liền đến Dẫn theo sau bọn thủ hạ gồm cả chục tên mỗi hại vừa chấm mặt đất Bóng đen cũng vừa rất chuối cười Lúc này thành nhân mới nhìn rõ mặt hắn Tên dẫn đầu là một đại hắn Mình cao 8 thức mộc tuổi tuần Mắt lồi, miệng rộng, dâu trội xẻ Chia ra lầm trầm Thoạt trông cũng đoán biết hắn thuộc hàng ác nhân tàn bạo khôn lường Nhìn hắn, thành nhân lại liên tưởng đến nhân vật châu xương thời Tam Quốc Thấy hắn xuất hiện Hai lão tộc chuột dạ cũng thối lưu lại nửa bước Lão đài hoành ngang thanh trường kiếm Lạnh lùng hỏi Các hạ có phải là phó trưởng cơ hành giả thiết trưởng trịnh bằng phi đó chăng Gắt đại hắn hát hàm cười khẩy một tiếng Đã biết đại danh của bản chức Sao chẳng chịu mau mau bó tay hàng phục đợi cho bản chất phải tốn sức nhọc lòng thì hối hận không kịp nữa đó nghe lão nhị cả dần quát Mỹ chẳng qua là loài cầu trệ phản bội giống này họ trịnh mấy đời làm quan nhà tống hưởng lộc như mưa rau sáng tổ đỉnh vinh thân phì ra êm lưng ấm cật thế mà ơn không trả nghĩa không đền đã chẳng chịu dốc tâm vì nước thì thôi lại còn đánh sấp mình bợ trôn luồn đít chịu sự sai khiến của bọn ngoài bang ấy thế thì còn gì danh giá mà lên giọng phách lối giọn nạt ai chưa kịp nghe hết câu miệt thị của lão trọc Phó trưởng cơ hành giả thiết trưởng Trịnh Bằng Phi gầm lên một tiếng, vận công vào hữu trưởng quận tới. Lão nhị cũng đề khí đưa ra một luồng kinh phong để chống đỡ. Hai luồng trưởng lực chạm nhau, Trịnh Bằng Phi thoái lui một bước, trong khi lão nhị chỉ lưu chừng nửa bước mà thôi. Thấy phó trưởng cơ hành giả động thổ, lập tức bọn thuộc hạ của y cũng xông đến bỏ vây hai lão trọc vào giữa. Tên nào cũng đẳng đẳng sát khí, múa tích binh khí sáng loà. Họ trịnh vừa thoái lưu một bước ước lượng nội công của hai lão trọc không phải hạng tầm thường nên không dám khinh địch. Y chọc hai bàn tay vào hai bên hông, thoáng cái người ta thấy đôi bàn tay sắt dơ lên trước mặt gã, ánh thép xanh lẻ. Trịnh Bằng Phi chuẩn bị sử dụng thiết trường để cự địch. Trong lúc đó, lão đại cũng vận nội lực vào thanh trường kiếm, sử dụng ngay bí pháp Hàn băng kiếm ảnh. Ta cũng biết rằng thanh trường kiếm mà lão đang cầm trên tay chỉ là một binh khí tầm thường, nhưng khi đã được vận chân nguyên vào đó và thiết triển ra bằng bí quyết cực kỳ vĩ diệu thì hẳn nhân nó sẽ trở nên vô cùng lợi hại kiếm ảnh phát ra chung quanh hàn khí lạnh người thiết trường mật tông đụng độ với hàn băng kiếm ảnh cực nóng gặp cực lạnh như vậy hậu quả mới thật khó lường nằm trên đốc nhà hoang thành nhân vùng nghĩ gã đại hát họt tiền kia tuy tuổi đời còn khá trẻ mà đã giữ đến chức vụ phó trưởng cơ hành giả chỉ đứng sau mộ dung cửa khấp có một bậc cao thủ chứng tỏ võ công của hắn cũng thuộc hàng đại cao thổ chứ không phải tầm thường hắn đạt được môn sở trường thiết trường thì có lẽ nhất định là đệ tử yêu của hốn thế tà thần rồi. xưa kia lão đại ma đầu đã đánh cắp form mật tông đó, nay truyền thụ lại cho hắn, ta chưa có dịp chứng kiến sự vi diệu của nó. vậy cứ nằm im quan sát tiếp thụ thêm trình độ kiến thức cho bản thân. hay lắm. nghĩ rồi tập trung nhãn lực nhìn xuống cục trường, tuyệt bằng phi thét lên một tràng Cất mình khỏi mặt đất, xe đôi thiết trường bắt đầu tấn công tới thấp. lão đại cũng nhún mình dùng thế phượng hoàng phi Vũ lộng trường kiếm thi triển tuyệt chiêu hàn băng kiếm ảnh bọn thuộc hạ tứ hải đại mông băng đồng loạt múa tiết binh khí vây quanh lão nhị. trong khi đó thanh đại đao trên tay của lão trọc nhanh như chong chóng quét những đường tông xuống mảnh phi thường. cuộc hỗn chiến thực sự xảy ra. tiếng binh khí va vào nhau, tiếng kinh phong nổ cộng với tiếng người la hét tạo thành những âm thanh hỗn loạn đêm trường. trong đám cát bụi bốc lên mù mịt, thành nhân thấy từng tên thuộc hạ của gã đại hán họ trịnh bị lưỡi đao thần tình của lão nhị tiệt hạ ngã xuống nằm la liệt. lẫn trong những tiếng rú thảm Chàng còn nghe rõ tiếng thét giật rộng của Trịnh Bằng Phi. chúng bay phải hạ thủ cho được bằng hai tên lão tặc trọc đầu này. Đứa nào bỏ chạy sẽ bị ra hình chấu trách. Lão nhì cười lên ngạo nghĩ. <cười> Cái mạng người đó biết đất toàn vẹn hay chưa? Còn dám khô môi múa mép nữa. <cười> Nói xong lão dùng tuyệt chiêu hàn băng phong quét ảo ảo. Bọn tiểu tốt văng ra từ phía. Đánh liệt bọn tay chân của hắn xong. Lão bèn vận khí để cương. Dùng thuật phi thiên quan thế bắn vút mình lên. Sử dụng chiêu thức hàn băng tiêu Chữa trúc ngọt đạo xe xuống đỉnh đầu của gã Đại Hán Họ Trịnh Vừa mạnh vừa nhanh tựa như xét đánh Lại nói Phó trưởng cơ hành giả Trịnh Bằng Phi Dùng thiết trưởng đối với Lão Đại bằng những đòn sấm xét Hai bên đối với nhau được đấu trường Mười Hiệp Thiết trưởng Mật Tông Quả là một môn bí pháp cực kỳ lợi hại Đã trấn áp Hàn băng kiếm ảnh Họ Trịnh giành được thế thưởng phong trong dây lát hắn chủ quan nghĩ rằng Sẽ hạ thủ được Lão tộc này chẳng mấy khó khăn chẳng ngờ lão đọc kia sau khi hạ giáo trói bọn tay chân của hắn bay thẳng lên dùng tuyệt chiêu đánh xuống. Hắn thất kinh vội bỏ ngay địch thủ trước mặt, vươn thiết trường xẻ lên. Hai vật sắt thép chạm vào nhau văng lên một tiếng chát xé tay. Hứa Trịnh đang bận đỡ ngón đòn độc, thì họ Trịnh lại nhanh mắt dùng tài trưởng đón ngay lưỡi kiếm vừa trợ tới của lão đại. Bây giờ Trịnh bằng phi phải sử dụng đôi thiết trưởng để đối với hai gã địch thủ nên nội lực bị phân tán khá nhiều. Do đó thiết trường tuy hết sức nguy hiểm song đụng độ một lần với cả hai địch thổ thượng thẳng lại sở trường về bí pháp hàn băng công thì trở ngại thật. Nhận xét về tung tích của hai lão trọc, thay nhân nhủ thầm. Những kẻ biết sử dụng các bí pháp của môn phái mã Yên Sơn, trừ phi là đệ tử bản môn, chứ người ngoại làm sao hiểu thấu. Và lại, hai lão này sử dụng được hàn băng công đến mức siêu phàm như thế, tức thuộc vào hàng chức sắc của bản môn. Vừa qua, 4 tàu Giang Hồ, đệ tử bản môn có đến hàng nghìn, song họ cũng chưa được liệt vào hàng kiệt thiệt của môn phái ta này gặp hai lão trọc này, ta lại liên tưởng đến tư lão vương gia. chẳng hiểu bốn lão tiền bối ấy hiện giờ lưu lạc nơi đâu, sống thác thế nào. nếu như à, ta cứ việc kiên trì theo dõi tiếp. nếu quả đúng hai lão là người của bản môn, lại thuộc vào hàng kiệt hiệt, thì trước sau gì cũng dở đến bí pháp mã yên thần công. nghĩ rồi chàng đưa mắt nhìn vào cục trường theo dõi tiếp. đúng với điều dự đoán của thành nhân, sau những chiêu thức trấn áp được địch thủ, hai lão trọc phân chấn tinh thần hẳn lên. lão đại bèn vận công dùng thuật phi thiên quan thế bay vút lên đang ở giữa khoảng không liền vận thiên nguyên chân khí dùng bí pháp mã yên thần công dồn vào sóng trường chẳng khác nào một toàn núi lớn ập xuống đầu địch thổ với kinh lực kinh hồn trong lúc lão nhị đón đỡ và tấn công liên tục làm cho đối phương không kịp trở tay nhắm trường thần trường từ trên không ụp xuống gần đến nơi lão nhị dùng thuật khinh công thượng thừa bắn vút mình thoát ra ngay ngoài tầm ảnh hưởng của nó thành nhân chần giật mình hỏng mất ta phải ra tay cứu tên phó trường cướp hành giả này để củng cố thêm niềm tin của bọn ma đầu hòng xâm nhập vào hang ổ của chúng dễ dàng hơn và lại bọn quỷ ma cũng đã chết quá nhiều rồi trường cơ mà cứ phó trường cơ lại càng thêm khăng khít nghĩa tình chứ sao hắn sẽ phục vụ mọi ý đồ của ta một cách thiện trí và tận tình hơn còn đối với hai lão tộc ồ ta sẽ bí mật thương lượng sau lo gì trong lúc thành nhân còn đang suy tính xảy thấy tịnh bằng phi ngửa đôi thiết trưởng lên trời vận toàn bộ chân lực chống đỡ ầm ngó lại phó trường cơ hành giả tịnh bằng phi Thổ ra mấy búng máu tươi Đôi chân lún sâu dưới cát, hắn còn đang loay hoay thì bỗng thấy ánh đao xanh lẻ nháng tới. Hắn điện hồn nhắm nghiền đôi mắt đưa thiết trường định gạt, trong thâm tâm dứt khoát phép này phải thác mà thôi. Nhưng chợt hắn lại nghe một tiếng choang, thay vì chạm vào thiết trường của hắn, lưỡi đại đao kia lại chạm vào một binh khí khác. Chính cái đỡ gạt vừa rồi đã làm cho hắn bị hụt. Theo quan tính hắn mất đà nhòi người tới, vừa mở mắt ra hắn lại khép đảm mất hồn vì nhắc thấy mũi kiếm của lão đại cũng vừa xuyên đến. Hắn nhắm mắt lại định trút linh hồn, chợt nghe tiếng trang vang lên lần nữa. Thuật lại thì quá lâu, xong mọi việc chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Dừng tay lại. Một dòng trầm đục thét lên, hắn mở hé mắt, nhận ra hình dáng quen thuộc, nhưng chỉ kịp kêu lên mừng rỡ. Ôi, trường cước hành giả chiêu hồn mộ dung đại nhân. Rồi hắn ngã lăn ra bất tỉnh luôn. Phần thứ 23 của câu chuyện Ngô Vương Bỉ Lục của tác giả Trần Minh Châu